Chương 551, Hải Thiên Thánh Tôn cuối cùng đến Đại La. Hai vị Thái ất chi cảnh, một vị đến từ Thiên Đình, một vị đến từ Thiên Giới Thiên Vận Đại Giáo, đều là võ giả chuyển tu Tiên Đạo, số tuổi so Tiên Đạo thành lập thời gian còn dài hơn. Khương Trường Sinh nhìn Huyền Thiên Tinh Hải bên trong tranh đấu, tuy có cảm khái, lại hắn không có nhúng tay ý tứ. Tuyệt đối hòa bình là không tồn tại, tươi đẹp đến đâu, trật tự hạ cũng có âm u một mặt. Tu tiên giả vốn là cùng thiên đấu. huống chi nơi này cũng không phải là tiên đạo phạm vi bên trong chỉ cần tại quy tắc phạm vi bên trong tuân theo quy tắc là đủ huyền thiên tinh hải đã đến một năm về sau minh vương thuyền sắp rời đi huyền thiên tinh hải chư vị thỉnh cầm lệnh bài đúng hạn trở về quá thời hạn không đợi một đạo to thanh âm vang lên từng người từng người minh vương giáo đệ tử bắt đầu cấp cho lệnh bài khương trường sinh tiếp một khối tùy ý vuốt vuốt khương trường sinh suy nghĩ một chút đi theo lúc trước vị kia bắt chuyện hắn lão đầu rời đi ngược lại lần này đến đây cũng chỉ là du lịch cũng không có mục đích cùng ai cũng cùng dã hắn thần niệm tản ra đem chọn cái huyền thiên tinh hải thu vào trong mắt hắn phát hiện huyền thiên tinh hải tao ngộ qua lực lượng nào đó tựa hồ là bị lực lượng nào đó chuyển chuyển qua hắn nguyên bản lớn nhỏ tuyệt không phải ngay lập tức có thể so sánh để tam thiên giới mộ linh lạc bạch kỳ đứng tại bên vách núi phía bên phải thác nước sôi trào mãnh liệt bắn tung toé lên vô số giọt nước khiến cho này mảnh vách núi lộ ra mộng ảo mà duy mỹ tiểu tử này hiện tại mạnh bao nhiêu a bạch kỳ nhìn chân trời sát khí ngất trời dùng mình một cái cảm khái nói mộ linh lạc nói hắn cũng đã siêu việt tử ngọc siêu việt thiên đế chật chật thiên đình đến nay còn mang theo hắn lệnh truy nã hai cha con này hai là thật giận dỗi vẫn là đang diễn trò bạch kỳ một mặt trêu tức nụ cười mộ linh lạc không có hướng xuống trò chuyện mà là hỏi tiên đạo vương tộc gần đây tựa hồ gặp phải phiền toái. bạch kỳ buông tay nói khi bọn hắn nghĩ muốn đi ra đệ nhị thiên giới lúc liền đã chú định phiền toái không ngừng. đừng để ý tới bọn hắn, bọn hắn tốt xấu đã sinh ra trên vạn năm, bây giờ đã là đại tộc, bọn hắn có thể đối mặt. m ộ linh là gật đầu, t ò mò hỏi ngươi phát hiện thiên phú của bọn hắn sao? nhắc lên việc này bạch kỳ nhãn tình sáng lên, cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu, phấn khởi nói ta trước đó liền buồn bực. chi thứ nhất công đức chủng tộc có gì chỗ đặc thù ta hiện tại xem như hiểu rõ bọn hắn nhất tộc chết càng nhiều người những người còn lại càng mạnh nay tựa hồ liên lụy đến chủ nhân nói qua nhân quả tiên đạo vương tộc đã sinh ra một vị khiên g đỉnh nhân vật tại ba ngàn thiên địa bên trong sông sáo nổi danh âm thanh được xưng là tiên vương chuẩn xác mà nói vương tộc chỉ cần không bị diệt tộc ai cũng không chết được m ộ linh lạc nhìn chân trời cảm khái nói phảng phất vương tộc đang ở trước mắt làm hai nữ đang nói chuyện tiên đạo vương tộc lúc xa cuối chân trời khương nghĩa một bên tu luyện một bên cùng p vệ diễm đao nói chuyện phím sát vách cái kia phương thiên giới không đơn giản a có thật nhiều cổ quái khí tức ngươi không đi thôn p h ệ sao p h ệ diễm đao bên trong truyền ra đại kiếp chi thần thanh âm khương nghĩa khẽ nói nhớ kỹ ta đến từ tiên đạo ta sẽ không thôn p vệ tiên đạo sinh linh lực lượng trừ phi bọn hắn muốn chết nhất định phải trêu chọc ta thân vì đạo tổ cháu trai ruột Hắn cũng một mực đem thủ hộ tiên đạo xem làm nhiệm vụ của mình, mặc dù bị thiên đình truy nã, hắn trong lòng rõ ràng đời này của hắn đều thuộc về tiên đạo. Hắn cùng phụ thân mâu thuẫn chẳng qua là trò đùa trẻ con, buồn m ự c thôi. Phệ Diễm đau tò mò hỏi: chẳng lẽ ngươi lúc trước nói tới cái vị kia ở khắp mọi nơi tồn tại đến từ tiên đạo? Khương Nghĩa nói: đó là tự nhiên, tiên đạo là mạnh nhất. Ngươi nhìn ta thôn phệ rất nhiều lực lượng, lại có thể bị tiên đạo hoàn mỹ dung hợp. Ngươi gặp qua dạng này đại đạo tu hành hệ thống sao? Phệ Diễm Đao yên lặng đi theo Khương Nghĩa nhiều năm như vậy, hắn sớm liền hiểu Khương Nghĩa g i tâm cùng ngạo khí. Khi hắn đi vào đệ tam thiên giới lúc, hắn hết sức kinh ngạc, Khương Nghĩa vậy mà không có trực tiếp đi thôn phệ chúng sinh lực lượng, mà là trốn ở chỗ này tu hành tiên đạo. Hắn thật sự là không có thể hiểu được, có thể cảm thụ được Khương Nghĩa khí tức càng ngày càng thu lại. Hắn mới vừa ý thức đến tiên đạo chỗ đặc thù. Đúng rồi, ngươi thân là đại kiếp chi thần. có không nghe được một thanh âm. tại trong lòng ngươi có lúc cùng mộng một dạng. khương nghĩa đột nhiên hỏi. vệ diễm đau kinh ngạc nói, ngươi sẽ còn nằm mơ. nói nhảm cũng là bởi vì chúng ta sẽ không làm mộng, cho nên ta mới phát giác được kỳ quái thanh âm kia một mực đang nói cái gì sứ mệnh. khương nghĩa nhíu mày tiếp tục nói. vệ diễm đau hồ nghi nói, ta làm sao chưa từng nghe qua? chẳng lẽ là ta không bằng ngươi? thừa cơ vuốt mông ngựa là hắn những năm này học được một cọc bản lĩnh. Khương nghĩa cao hứng, hắn cũng có thể dễ chịu. Đúng lúc này, Khương nghĩa trong cơ thể toát ra một đạo tăng thương thanh âm, xác thực có, ta cũng nghe đến. Từ xưa đến nay, đại kiếp chi thần lai lịch liền chúng ta đại kiếp chi thần đều không rõ ràng, không biết bắt đầu từ khi nào. Chúng ta nhận định chính mình là đại đạo biến thành, có thể các ngươi ngẫm lại, đại đạo là không thể diệt, mà chúng ta là có thể bị diệt. Ma tổ, tông k h ô nội thiên địa bên trong tối cường đại kiếp chi thần bại vào Khương nghĩa tay, sống ở Khương nghĩa trong cơ thể. nghe được ma tổ khương nghĩa ánh mắt lấp lánh ma tổ dùng một loại khó mà suy nghĩ ngữ khí nói ra nay mảnh đại đạo hư không vô biên vô hạn không có có sinh linh rõ ràng đến cùng cất giấu cái gì cái gọi là đại kiếp hắn sau lưng đến cùng cất giấu cái gì ai cũng không rõ ràng về diễm đao trêu chọc nói xem ra có tồn tại mơ ước chủ nhân thiên phú chủ nhân ngươi chớ để cho mê hoặc ta cũng không muốn đổi chủ nhân khương nghĩa khẽ nói thiên phú của ta đến từ khương tộc cũng không phải người ngoài nghĩ đoạt liền có thể đoạt nâng lên khương tộc phệ diễm đao cũng không dám trêu đùa trước đó trêu chọc qua thê thảm t r a tấn khương tộc cùng tiên đạo là khương nghĩa trong lòng cấm kỵ người nào cũng không thể ở trước mặt hắn mạo phạm tại tới đệ tam thiên giới trên đường bọn hắn liền gặp được võ giả vọng nghị tiên đạo trực tiếp bị khương nghĩa giết hình t h ầ n câu diệt hồn phách đều không có để lại ngoại trừ thực lực khương nghĩa vẻ quyết tâm cũng là phệ diễm đao hoảng sợ địa phương tại huyền thiên tinh hải du đ ã n g hơn phân nửa năm khương trường sinh trải qua hết sức phong phú thắng qua chính mình này vạn năm bên trong sinh hoạt vô luận gặp được người nào đều không đủ dùng nhường khương trường sinh khắc sâu ấn tượng hắn lần này du lịch chỉ tại toàn bộ quá trình cùng với đối mặt chúng sinh mang đến cảm ngộ đạo pháp tự nhiên tự nhiên là gì chúng sinh cùng chỗ tồn tại hết thảy đều là tự nhiên cho dù là những cái kia nhìn như không tốt đi khắp huyền thiên tinh hải khương trường sinh xuyên thấu qua ngay lập tức thấy được xa cổ tiên đạo rất nhiều nhân vật cùng tình cảnh, đây đều là thông qua thu về chiếu ý chí sau trí nhớ trùng hợp. rời đi trước, khương trường sinh chú ý một chút vị kia đang tìm kiếm hải thiên lão đầu. lão đầu này chui vào một chỗ bên trong tiểu thiên địa, bị cấm chế vây khốn, trong thời gian ngắn đoán chừng khó mà thoát khỏi. khương trường sinh bấm ngón tay tính toán, phát hiện lão đầu này sẽ có được đặc thù cơ duyên, nhân sinh nghênh đón đại biến. có chút ý tứ. Khương Trường Sinh không có cứu vớt lão đầu mà là trực tiếp nhảy ra Huyền Thiên Tinh Hải. Một bên khác, trong một vùng sơn cốc tìm kiếm Hải Thiên lão đầu bị từng sợi dây leo trói ở giữa không trung, liền miệng đều ngăn chặn. Hắn chừng to mắt, điên cuồng r ã y rụa, nhưng không thể thoát khỏi dây leo. Pháp lực của hắn đang bị hấp thu, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Nhất làm hắn hoảng sợ chính là hắn căn bản không rõ ràng mình tại đối mặt cái gì. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Hải Thiên Thánh Tôn Thánh Tôn cứu ta. Hắn tuy là tu tiên giả nhưng cũng không phải là đạo tổ tín đồ, theo tiên đạo lớn mạnh, giống hắn dạng này tu tiên giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mà hắn thờ phụng chính là Hải Thiên Thánh Tôn, trong lòng hắn không gì làm không được tồn tại. Dây leo bắt đầu hướng phía ánh mắt của hắn lan tràn, muốn che đậy cặp mắt của hắn. Ngay tại hắn sắp mất đi quang minh lúc, trên người dây leo đều đập tan, hóa thành cho bụi, hắn đi theo rơi xuống đất. hai tay của hắn chống đất há mồm thở dốc sống sót sau tai nạn cảm giác làm hắn hốt hoảng đãi hắn tỉnh táo hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại c h u n g quanh rừng cây khôi phục lại bình tĩnh hắn cũng không có lập tức thoát đi nơi này ngược lại hưng phấn dò xét c h u n g quanh thánh tôn nhất định tại đây bên trong lão đầu đứng dậy tìm kiếm khắp nơi rất nhanh hắn tại một mảnh bụi cỏ bên trong phát hiện một t ò a bia đá hắn đem phía trên cỏ dại đẩy ra thấy được hai hàng chữ bằng máu hận thiên hận địa hận đại đạo thí tiên thí thần thí thương sinh dù là kiến thức rộng rãi lão đầu nhìn thấy này hai hàng chữ cũng dọa đến khẽ run rẩy chủ yếu là chữ bằng máu còn đang ngọ ngoậy tựa như máu tươi là sống có thể nhìn kỹ lại kiểu chữ cũng không hề biến hóa n à y loại cảm giác quỷ dị làm hắn lo lắng đây là ai lưu lại lão đầu nhíu mày trong lòng tràn ngập hoang mang nhưng hai tay của hắn lại quỷ thần x u i khiến không có đem bia đá vứt xuống trở lại từ tiêu cung về sau khương trường sinh liền bắt đầu chờ đợi đột phá thời cơ hắn cảm giác đã sắp đạo quả của hắn sắp nghênh đón thuế biến 200 năm về sau phân thân trở về dung nhập trong cơ thể hắn đại khái đi qua 800 năm khương trường sinh cuối cùng không nín được hắn đứng dậy trực tiếp mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa nhảy ra hư không vô tận đi vào đại thiên thế giới cũng chính là cái gọi là bên trong hư không đại thiên thế giới vô cùng hắc ám Như hư không vô tận khu vực biên giới, hắn dựa theo trong trí nhớ một cái phương hướng bay đi. Một đường bay nhanh, hắn đem khí tức của mình áp chế đến thấp nhất. Tại tông khô cùng thi diễn thiên trong trí nhớ có rất nhiều không thể theo dõi thân ảnh, n à y chứng minh bọn hắn gặp được không ít mạnh hơn bọn họ tồn tại. Hai người đối đại thiên thế giới đều có hoảng sợ, mặc dù sinh hoạt tại này, nay loại hoảng sợ cũng không cách nào tiêu tán, sẽ chỉ quanh quẩn ở trong lòng càng sâu. Khương Trường sinh tốc độ rất nhanh. nhanh đến hắc ám không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Một đường bay nhanh, hắn tình cờ cảm nhận được sinh linh khí tức, cũng may đều không có tập kích hắn ý tứ. Làm Khương Trường Sinh đi vào hắn lựa chọn hắc ám lĩnh vực lúc, hắn dừng lại, chuẩn bị chờ đợi đột phá. Đồng thời, hắn không ngừng diễn toán chung quanh cường giả, có lẽ có ít tồn tại là thần thức của hắn vô pháp tính tới. Thời gian tốc độ cao trôi qua, Khương Trường Sinh cuối cùng nhanh đón đột phá, khiến cho hắn kinh hỉ sự tình phát sinh. hắn cũng không cần độ kiếp ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên cả người hắn lóe lên thất thải thần quang một loại trước nay chưa có sảng khoái cảm giác bay thẳng linh hồn đỉnh khiến cho hắn hận không thể thét dài một tiếng hừ một tiếng hừ lạnh tiếng truyền đến khương trường sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại hồng mông thần nguyên khí tốc độ cao vung tới nhưng bị một đầu vô cùng to lớn tay cào nát cái tay này trực tiếp đem khương trường sinh cùng đại đạo càn nguyên thần tọa bắt vào trong tay thần tọa cấm chế bắn ra lực lượng cường đại khiến cho cự đại bàn tay vô pháp nắm chặt. Khương Trường Sinh đưa tay chính là nhất kích đại thiên chu đạo chỉ, bởi vì nơi này là đại thiên thế giới, hắn căn bản không có lưu thủ. Siêu việt tự tại thiên lực lượng trong nháy mắt đem cự thủ bắn thủng. ừm. chương 551, hải thiên thánh tôn cuối cùng đến đại la. hai vị thái ất chi cảnh, một vị đến từ thiên đình, một vị đến từ thiên giới thiên vận đại giáo, đều là võ giả chuyển tu tiên đạo, số tuổi so tiên đạo thành lập thời gian còn dài hơn.